các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người ta bây giờ thậm chí còn có câu thả chiếc đói trong nhà còn hơn ra ngoài đường làm mồi cho ma quỷ đã gần một tuần trôi qua thầy lĩnh và mình rong ruổi khắp các hang c ù n g ngõ hẻm trước là chừng trị những tà ma quấy nhiễu dân lành sau là tìm kiếm lời giải cho cái tin ề đại vương kia tuy nhiên công sức họ bỏ ra như mỏ kim đáy bể vậy còn đám tà ma thì chỗ nào hai người xuất hiện chúng liền l ầ n tránh đi nơi khác rồi tiếp tục hại người trước tình thế ngày càng đi vào ngõ cụt thầy lĩnh mới triệu tập tất cả những thầy pháp trong vùng lại trong buổi họp mặt hôm ấy không chỉ những thầy pháp hôm trước mà bây giờ số lượng đã lên đến cả trăm người họ đều là những thầy pháp ở những vùng xa hơn thậm chí có những người ở tận b i ệ t cà mau l à n sóng tà linh này thực sự đã lan ra khắp lục tỉnh miền tây rồi. Chúng ta không thể bất lực như vậy, phải có cách nào chứ? Một đạo sĩ tuổi tầm 50 đứng lên nói. Mọi người xung quanh nhao nhao cả lên, người thì lắc đầu bất lực, kẻ thì tán thành, giơ tay đồng thuận. Thầy linh giơ tay ra hiệu cho vị đạo sĩ kia ngồi xuống. Ông đứng dậy nhìn hết xung quanh rồi nói. kính chào tất cả anh em đồng đào đã không quản ngại đường xa xa xôi mà tới đây hôm nay sự bất bình của đạo huynh vừa rồi át hẳn cũng là nỗi lòng của mọi người ở đây bản thân tôi mấy hôm nay cũng dốc hết sức nhưng không thu được kết quả gì cả hôm nay mời mọi người tới đây trước là để thông báo tình hình sau là cùng nhau tìm cách giải quyết cho chuyện này rồi bây giờ ai có cao kiến chi xin mời góp ý cho anh em được biết đám đông kia đột nhiên im bặt khỏi cần hỏi cũng biết được là họ cũng bất lực không kém chút nào một lúc sau thì có một ông đạo sĩ đã cao tuổi ông đứng lên chắp hai tay chào hết một lượt rồi nói tôi trước giờ hành đạo chưa từng gặp qua đại nạn như lần này nhưng nãy giờ nhìn hết mấy anh em ở đây chúng ta có hơn trăm người, rồi một trăm người này ít ra cũng có được một trăm đệ tử. vậy ngót nghét trên dưới cũng gần ba trăm người. tôi không tin là với lực lượng như trên ta không đánh lui hết đám yêu ma kia. đứa nào không sợ thì không cần phải cho nó siêu sinh làm gì, cứ c h ị thẳng tay. một con trên thì t ụ i nó không sợ, chứ tôi không tin một trăm. một ngàn con bị ta tiêu diệt không làm chúng l ù i bước. Mọi người nghe thấy thế đ ề n gật gù. Nhưng thầy lĩnh vội đứng dậy đáp lời ông đạo sĩ kia ngay. Tôi cảm ơn ý kiến của ông anh. Nhưng đây quả thật là cách không chu toàn. Ông anh thử nghĩ coi. Đạo pháp ta trước giờ hành đạo có thể tuy cách khác nhau nhưng suy cho cùng thì cũng phục vụ một mục đích duy nhất. là diệt ma trừ hại cho dân. cả ngàn năm chứ không phải mới đây. Chúng nó nghe đến chúng ta thì sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng bây giờ chúng sẵn sàng bị ta tiêu diệt. hoặc có thể chúng nghĩ chúng sẽ được hồi sinh. đám đông lại nhao nhao lên. một người đứng dậy nói: đúng rồi. dạo này đám ma quỷ ấy bị tôi bắt được, không còn kêu tha mạng nữa. chúng h ù n g hăng hơn rất nhiều, thậm chí sẵn sàng tự kết liễu. Nhưng kẻ nào lại có quyền phép hồi sinh được đám ma quỷ kia chứ? Đại vương một tiếng hô to là mọi người giật mình, tất cả quay ra nhìn thì phát hiện ra thứ vừa nói là một con gà. Đúng là một con gà. Nó đứng c h ế m chệ trên một ngọn dơm gần cái sân nhà thầy lĩnh. Mày. mày là ma quỷ phương nào? anh em bắt nó. đám đạo sĩ nhào nhào lên đòi bắt con gà thì t h ầ y lĩnh ngăn lại. các anh em cứ bình tĩnh, xem ra nó có điều muốn nói. mọi người n g ừ n g lại, gần trăm cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m và con quái dị kia. nó đi vòng vòng trên cái đống dơm đó, nhưng nhìn kỹ hơn thì hình như chân nó còn không chạm tới sợi dơm nào. nó hướng về phía đám đông kia. rồi gáy lên mấy tiếng, sau đó là một chàng cười kinh dị vang lên, ai nấy đều khiếp đảm cả, mặc dù làm người nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net